Thời gian gần đây không tốt, làm việc gì cô cũng không tập trung và rất hay quên. Hán Ly chỉ lặng lẽ quan sát mà không nói gì. Mãi tới mấy ngày gần đây, lấy lý do là giải quyết kỳ nghỉ phép năm, anh đã cho cô về nhà nghỉ 10 ngày. 10 ngày, kể từ năm 2000 trở lại đây, chưa bao giờ cô được nhàn dỗi như vậy. Hàng ngày, cô thường ngồi giải đáp về những điều vướng mắc cho một số nhóm các bà, các chị ở cùng khu nhà từ những vấn đề to tát của xã hội đến những chuyện vật vãnh trong quan hệ mẹ chồng, nàng dâu Nếu không, thì cô cũng ngồi ngây người một mình trong phòng làm việc mà mỗi lần như vậy, cô thường bất động cả mấy tiếng đồng hồ Cô rất ít khi quan sát ban công của căn nhà đối diện Thậm chí, ngay cả khi đi ngang qua bên dưới Cô cũng không ngẩn đầu lên Phòng ngủ chính đối diện với chiếc ban công ấy tự nhiên bị bỏ trống Cô chuyển sang ngủ ở phòng khách Chỉ đến nửa đêm, cô mới giòn rèn đi tới khoảng rộng rãi đó, đứng dựa vào phía sau tấm rèm cửa dày nặng và nhìn sang cửa sổ nhà đối diện. Ngọn đèn màu da cam âm u lúc nào cũng được bật sáng, nhưng không hề thấy chung lỗi đâu. Cô biết, với những người làm trong lĩnh vực ngân hàng như anh thì việc vắng nhà 3 tháng, 5 tháng là bình thường, nhưng ngọn đèn ở ngôi nhà ấy luôn lặng lẽ chiếu sáng và chưa bao giờ bị tắt đi. Lương Duyệt cầm cốc cà phê đá ngồi xuống Bắt chéo chân Nhấm nháp từng ngụm cà phê mát lạnh Ánh trăng nhàn nhạt phía sau In bóng cô lẻ loi trên tường gợi một nỗi buồn khó nói thành lời Những lúc ký ức vừa về Cảm giác trong lòng thật khó tả Cứ cho là khi đó Lương Duyệt không cam lòng bao nhiêu đi nữa Thì sau này cô cũng chưa hề hối hận Về những việc mình đã làm Vì xét đến cùng Thì đó cũng là lựa chọn của cô chẳng thể trách cứ ai được Nhiều người phụ nữ trong hoàn cảnh đó thì khóc lóc kêu than trời thật được cười Cô không thể làm được như vậy nên đành vông xuôi Mấy ngày nay cô luôn có cảm giác như đang ở trên mây Cô từng nói hy vọng rằng lúc này hai người đàn ông ấy không ai tới làm phiền cô nếu được thì cô sẽ lên chùa tạ ơn Nhưng đến khi sự thực đúng như vậy, thì cô lại thấy trong lòng trống trải. Thực ra, cô đã cảm thấy rất đau đầu, lúc thì nghĩ tới người này, lúc thì nghĩ tới người kia. Điều ấy khiến cô bận rộn và mệt mỏi, chẳng còn nhiều thời gian để mà buồn. Bên trong con người luôn chăn trở và băn khoăn kia là một trái tim rất sợ cô đơn. Thế nhưng, cô không thể và cũng không muốn chọn bất kỳ người nào nên cô chỉ có thể làm quen với nỗi cô đơn đó. Cũng chính vì vậy, cô đã đi học cách nấu ăn của các bà các cô trong khu phố. Cô ra sức nha những miếng khoai tây nhiều bột và thịt bò, rồi sau đó cô sức nuốt, trong lòng dậy nên một cơn đau âm ỉ, nước mắt lại trào ra. Muốn quên hẳn đi, quả là việc rất khó khăn. Ngay giờ phút này đây, trong đầu cô chỉ hiện lên vẻ mặt nhăn nhó của trung lỗi, khi có bị ép ăn món dưa mỗi ngày ấy. Hai con người có thói quen khác nhau, có lẽ sẽ mãi mãi không thể đi chung đường. Và cuối cùng thì tình yêu của họ đã không thể chống chọi lại với thời gian. Thế là cô bê để thức ăn vào trong bếp, hắt mạnh vào thùng rác, rồi đứng lặng bên bồn nước nhìn vết dầu mỡ còn lại trên đĩa, đang được dòng nước từ dưới vòi xối trôi đi. Mấy ngày tiếp đó, cô nằm ngủ ly bì, thức dậy thì xem phim Hàn Quốc. Hết lãng mạn khắp nhà, đến tôi tên là Kim Samsung. Xem đi xem lại mấy lần, đến nỗi mụ mị cơ đầu óc. Thím đường nhìn cô chủ vốn nổi tiếng là người nghiêm túc, mặc một bộ quần áo ở nhà, tóc buộc cao như đuôi ngựa, nằm dài trên ghế xem phim, trong lòng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Thím rón rén đi tới, hỏi với vẻ quan tâm, Lát nữa tôi ra chợ mua đồ, hay là cô đi cùng tôi cho vui. Lương Duyệt vội thu lại nụ cười, đặt chiếc điều khiển TV xuống nói, Thím cứ đi đi, tôi không sao đâu. Thím Đường và Thím Trần đều ở cùng với Lương Duyệt suốt năm qua, dù là ở Quang Mẫn Uyển hay ở Long Đình, Trường An. Bây giờ cô và Trịnh Hy Tắc chia tay nhau, hai người giúp việc cũng mỗi người một chủ. Thím Trần và Thím Đường vốn thân thiết như hai chị em, mỗi khi rỗi rãi, họ lại cùng nhau trò chuyện. Bây giờ, chỉ có một mình nên ai cũng ít nói hơn hẳn. Tất cả cũng do Lương Duyệt mà ra. Nhìn Thím Đường ra khỏi cửa với vẻ thất vọng, Lương Duyệt co người lại trên ghế, đưa mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà, tai vẫn chăm chú nghe những lời thoại trong phim. Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ phép, tiếp sau đây, Cô sẽ phải tiếp tục với những công việc bề bội Nghĩ đến đó Tự nhiên cô lại không muốn đi làm Thật ra Sống một cách vô tư cũng chưa hẳn là một chuyện không tốt Ít nhất thì cũng không phải lo giữ hình ảnh Và vẻ bề ngoài nữa Đúng lúc có cảnh Samsung gây ra chuyện Thì điện thoại của Lương Duyệt đổ chuông rồn rập Có lẽ Vốn luôn mong chờ một cuộc gọi nào đó Nên cô luôn mang điện thoại theo phản xạ Rồi lại thất vọng hỏi Sao thế, có chuyện ở văn phòng không giải quyết được à Đúng vậy, mau đến đây đi Giọng của Hạn Ly rất lạ Người cho tôi nghỉ phép là anh Người bảo tôi đi làm cũng là anh Ông chủ Hàn, tôi là người cộng tác với anh Chứ không phải là người làm công cho anh đâu nhé Lương Duyệt đùa Tốt nhất là cô đến đây ngay bây giờ đi trung thiên xảy ra chuyện rồi giọng nói của Hàn Ly trầm thấp khác hẳn với vẻ ma lanh như mọi khi bàn tay cầm điện thoại của Lương Duyệt run run cổ họng cô cũng rất khô rát do vậy giọng cô rất khẽ chỉ như con gió thoảng có người đã lật lại chuyện Trịnh Hy tắc và mấy ủy viên hội đồng câu kết với nhau năm 2005 Họ cho rằng cách thức mà anh ta giành được quyền quản lý là vi phạm quy định. Sau khi tin tức bị lộ, thì giá cổ phiếu của Trung Thiên trên sàn giao dịch đã giảm xuống rất mạnh. Điều đó chứng tỏ các cổ đông phản ứng rất gay gắt. Trịnh Hê Tắc lại còn để lộ ra chuyện, cô đại diện cho Nghiêm Quy giúp anh ta làm những việc trái quy định. Sức ép quá lớn cho nên, sáng sớm nay, Trịnh Hê Tắc đã nộp đơn từ trước rồi. Lương Duyệt cũng cảm thấy như mình vừa bị rút cạn sức lực. Cô không biết tiếp sau đây nên làm gì cho phải, bởi vì người đã làm anh gục ngã chính là cô. Hôm ấy, Trịnh Hy Tắc đã nói, nếu anh trắng tay thì anh sẽ không để cô tìm thấy anh. Mấy hôm trước, anh luôn muốn cùng cô đi ngủ sớm. Tuy giọng nói của anh rất thanh thản, nhưng bây giờ nghĩ lại thì mới thấy trong đó chứa đựng rất nhiều khát khao, mà chỉ những khát khao cháy bỏng mới khiến anh nói ra lời như vậy. Nhớ lại những lời nói của anh đêm ấy, Lương Duyệt chạy như bay lên gác, lục tìm trong tủ quần áo, lấy chiếc chìa khóa rồi chạy xuống. Trong lúc ấy, trên màn hình TV vẫn là bộ phim Kim Sam với những câu nói kinh tiển. Hãy yêu như chưa bao giờ bị tổn thương, hãy nhảy múa như không hề có ai xem bạn múa, hãy hát lên như không có ai nghe bạn hát. Hãy làm việc như không hề cần đến tiền. Hãy sống như hôm nay là ngày cuối cùng. Lương Duyệt chạy vội ra ngoài. Một cơn gió ủa đến lùa qua áo cô, mang theo cái lạnh thấu xương. Tháng 6 năm nay, năm 2008, Bắc Kinh vẫn đang mưa. Cô đang đám chìm trong những cơn mưa ngoài trời. Ở đầu dây bên kia, vẫn vọng tới tiếng alo của Hàn Ly. Lương Duyệt loạn trọng nhấp điện thoại lên, khẽ nói, anh hãy nói cho tôi biết, bây giờ anh ấy đang ở đâu? Hàn Ly thở dài nói, bây giờ có lẽ vẫn đang ở trung thiên, lát nữa có thể sẽ phải họp hội đồng quản trị, nhưng nghiêm quy không được tham gia đâu. Lương Duyệt lặng lẽ tắt điện thoại, chạy ra cổng. Cô nhìn thấy thím đường nhưng không nói câu nào mà lao vội ra xe rồi lái đi. Trong xe không mở điều hòa, không khí oi bức và ẩm ướt, mồ hôi toát ra đầy người. Khi xe dừng lại ở ngã tư chờ đèn xanh, cô gọi điện cho trịnh ghi tắc. Tiếng chuông đổ một hồi lâu. Khi nghe tiếng alo vọng lại bằng một giọng trầm và khàn, Lương Duyệt vội nói, Em muốn gặp anh. Anh còn có chuyện, giọng nói của anh rất bình tĩnh. Nếu như lúc này chưa biết chuyện gì, nhất định cô sẽ nghĩ rằng đó là một câu trả lời rất đỗi bình thường. Nhưng cô đã biết. Cô đã biết rõ tất cả mọi chuyện. Em rất muốn gặp anh, có chuyện rất cần. Thái độ của Lương Duyệt rất kiên quyết. Thậm chí đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với anh bằng giọng như vậy, kể từ khi hai người cưới nhau. Cứ như vậy đi, anh đi học đây. Không đợi Lương Duyệt đáp lại, anh tắt ngay điện thoại. Đây cũng là lần đầu tiên anh làm như vậy với cô Một cơn giận lập tức trào lên ngực Khiến mắt cô hoa lên bầu không khí càng trở nên ngột ngạt Cô bực dọc, dơ tay ra nhấn Còi xe liên tiếp Khiến cho người lái xe đằng trước Phải quay đầu lại nhìn Và khi nhìn thấy một người phụ nữ Đang trong cơn tức giận như vậy Người này lập tức lên tiếng chửi Tiếng chửi ấy vọng qua cửa xe Rội vào tai lưng duyệt Càng khiến cô thêm tức giận Lúc ấy, Lương Duyệt gần như đã phát điên, gã đàn ông kia mà dám xuống xe gây gỗ thì cô nhất định sẽ cho hắn biết tay. Đúng lúc đó, đèn xanh bật sáng, chiếc xe phía trước la gọt lên, Lương Duyệt thấy sống bụi cay cay và chỉ trực bật khóc. Trời ạ, đã định đánh nhau một trận, thế mà cũng đâu có dễ dàng. Vốn chỉ quen với các công việc dùng đến miệng, không dùng đến chân tay nên muốn có cơ hội đánh nhau cũng thật khó. Ngón tay cô đặt trên vô lăng đã trở nên tê cứng. Khi tới trung thiên thì chùm chìa khóa trên tay đã bị tuột mấy lần. Lương Duyệt phải mím môi lại mới giữ chặt được nó trong tay. Cô quay đầu dùng chân đá cánh cửa xe vào rồi đứng dưới cầu thang trung thiên, ngẩng đầu nhìn lên. Nghe nói khi xây dựng trụ sở, ông Trịnh đã đặt thềm đi lên với 31 bậc. Có người hỏi ông tại sao lại làm như thế? Ông không trả lời. Hôm nay khi cúi xuống nhìn, Lương Duyệt mới phát hiện ra rằng 31 bậc thềm ấy có những ý nghĩa riêng. 31 năm từng bước, từng bước gây dựng và thành quả cuối cùng chính là Trung Thiên. Cô đặt mạnh chân lên bậc thềm, lưng vươn thẳng, nụ cười luôn giữ trên môi. Một quá khứ từng được người ta ca ngợi, một cuộc hôn nhân từng được người ta ca ngợi, suy cho cùng Tất cả cũng chỉ là hư vô, hạnh phúc dễ dàng có được thì cũng dễ dàng mất đi. Lương Duyệt ngộ ra điều đó, khi cô cảm thấy mình đã sức cùng lực kiệt. Tới trước quầy tiếp tân, cô mỉm cười lịch sự rồi khẽ nói, tôi muốn gặp Chủ tịch Trịnh. Cô thư ký trực ban xinh đẹp đã từ đón cô không biết bao nhiêu lần, có vẻ ngạc nhiên nói, thưa Chủ tịch không có ở đây. Anh nói với tôi là anh ấy đang họp ở trên kia. Lương Duyệt kiên nhẫn giải thích. Ông ấy không có ở đây thật mà. Ánh mắt cô thư ký trước ban hơi hoảng hốt, dường như đang cố che giấu điều gì đó. Lương Duyệt lấy điện thoại ra và bấm máy, nhưng điện thoại của Hy Tắc ngoài vùng phủ sóng. Chiếc túi sách trong tay cô rơi xuống đất. Bốn bức tường xung quanh căn phòng rộng lớn rồi lại âm thanh đó cùng với câu nói của anh ngày trước. Nếu có một ngày anh không còn gì nữa, anh nhất định sẽ không gặp lại em. Suốt ba ngày, Lương Duyệt chạy đi chạy lại từ Trung Thiên đến Nghiêm Quy, rồi lại từ Nghiêm Quy và Quang mẫn Uyển. Có hôm, cô ngồi trên bàn đọc sách ở Quang Mận Uyển đến cả đêm. Cô cứ ngồi như thế trong bóng tối, lặng lẽ bân mê những màu thuốc lá và cả chiếc gạt tàn mà anh để lại, chờ anh quay về. Phải chăng cô đang dây dứt, hay cô thấy không nhẫn tâm, hay còn vì một điều gì đó sâu xa hơn thế? Cô cũng không muốn nghĩ ngợi nhiều, cô chỉ cần được biết anh vẫn ổn, và có thể nói với anh một câu rằng, chúng ta bắt đầu lại đi, mọi chuyện sẽ tốt thôi mà. Nhưng đáng tiếc, cô không có cơ hội đó, dù chỉ một câu, Anh cũng không cho cô cơ hội để nói. Điện thoại của Hy Tắc vẫn luôn ngoài vùng phủ sọc, tiếng máy tút tút liên hồi. Lần đầu tiên, cô biết được sự lạnh lùng khi gác máy là như thế nào. Bầu nhiệt huyết đến phút cuối cùng, không ngờ lại biến thành nước như vậy. Cô bỗng sực tỉnh và cuối cùng hiểu được cảm nhận của người đàn ông ở đầu dây bên kia. Cô muốn cười nhưng không sao cười được. Muốn khóc cũng không thể khóc. Đêm ấy, anh không về, còn Hàn Ly và Phương Nhược Nhã thì gọi điện tới mấy lần liền. Qua Hàn Ly, cô cũng biết được rằng khi Tắc đã bị chính sự thông minh của mình phản lại, anh những tưởng nhân cơ hội này có thể gạt bỏ được trịnh minh Tắc, một con người luôn mang những ý đồ xấu xa, nhưng không ngờ lại bị chính những kẻ cơ hội tiết lộ bí mật, và kẻ bán đứng anh chỉ có thể là một người, đó chính là Lương Duyệt. Thỏa thuận đâu chỉ là bí mật giữa hai người, người thứ ba không thể nào biết một cách tường tận như vậy. Bây giờ thì tất cả mọi người đều có thể bị lôi vào cuộc, và tình hình sẽ càng trở nên khó lường. Điều khiến lương duyệt cảm thấy bất lực nhất, đó là mình chính là người đã bắn đứng chồng và trở thành tội nhân, làm liên lụy đến cả nghiêm quy. Cô cứ bấm đi bấm lại số điện thoại quen thuộc, kể từ ngày kết hôn đến nay, chưa bao giờ cô gọi nhiều đến như vậy. Chỉ vì duy nhất một điều, cô muốn giải thích về anh rằng cô không hề bán rẻ anh. Đáng tiếc, cô cũng không có được cơ hội đó. Thế là ngày thứ tư, cô lái xe về Long Đình với khuôn mặt xanh sao, nhợt nhạt. Hiện tại, tài khoản của cô và Trịnh Hy Tắc đều bị đóng băng. Chỉ còn lại duy nhất căn biệt thự ở Long Đình. Quang Mận Uyển là tài sản vốn có của nhà họ Trịnh. Chị Minh Tắc đang mong ngóng từng ngày để có thể đặt chân vào sống ở đó. Anh ta nôn nóng đến mức cứ như thể đã chờ đợi điều đó quá lâu rồi. Lương Duyệt mỉm cười, đưa chùm chìa khóa trong tay cho thím Trần, rồi quay lưng bước đi với vẻ không còn quan tâm đến chuyện gì nữa. Trên đời này có thứ gì đến nhanh chóng nhất? Phú quý giàu sang, tất cả đều là do trời ban. Vậy trên đời này có điều gì quý nhất? Có lẽ đó chính là được ở cạnh nhau cho tới khi đầu bạc răng long, không bao giờ phải rời xa. Vì thế, tất cả những gì đang ở trước mắt cô chỉ là hư ảo, là hư ảo mà thôi. Chúng chỉ là những cảnh tượng trong một giấc mơ. Nhưng đáng tiếc, có những người lại không hiểu được điều đó. Cô lái xe quay trở lại phía đông, trong những chiếc xe chạy vụt qua như nước chảy kia là những khuôn mặt ngây thơ và vui vẻ cùng những nụ cười phấn chấn Cô nhìn tất cả những người vẫn còn đang ôm đầy hoài bão ấy với sự ngưỡng mộ thầm chúc cho họ đạt được điều ước của mình Trên đường quay về Long Đình ở Trường An bầu trời vẫn rất âm u chống ngực cô cũng đập rồn rập lòng cô rơi bời tới mức khó chịu thậm chí chỉ một động tác xuống xe rất nhẹ nhàng cũng làm cô phải thở dốc Cuối cùng thì cũng tới nơi Khi lục tìm chìa khóa, tay cô cứ lập cập mãi, sau đó một hồi lâu cũng không sao tra chìa vào ổ được. Thím đường nghe thạch cạch phải chạy ra mở khóa từ bên trong. Lúc ấy cô mới thở phào, bước chân vào ngôi nhà của mình. Cô giòn rén đi lên gác, tay ôm chiếc túi về phía ngược trái, không quên quay đầu lại dặn thím đường. Đừng đánh thức tôi, tôi muốn ngủ một lúc. Thím đường mở miệng định nói câu gì đó nhưng rồi lại thôi. Lặng lẽ quay trở về phòng của mình Lương Duyệt cố giữ cho đầu óc mình tỉnh táo Nên dù đôi chân vẫn loạn trọng như đang đi trên một đám mây bồng bềnh. Khi đi tới cửa phòng, cô vẫn kịp đưa bàn tay cầm nắm đấm cửa và xoay Cô tự nhủ, chỉ cần về tới chiếc giường thì tất cả mọi thứ sẽ qua Sẽ không còn phiền não nữa Dòng nước mắt bỗng trào ra đúng khoảnh khắc cánh cửa vật mở